các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 371. Tiền lão đại ở nhà bị mấy nhi tử thay phiên khuyên bảo, cũng đánh mất hoài nghi là Tôn thị muốn thiêu chết hắn. Cái bà nương kia xưa nay là kẻ nhát gan yếu đuối, việc hắn cùng Khâu Thúy Hà, nàng đã sớm biết, lại là cái rắm cũng không dám phóng. Khâu Thúy Hà sinh cho hắn đứa con trai, nàng cũng biết, lúc trước hai tử tám ba ngày hắn để nàng tới cửa tặng đồ, nàng cũng thành thành thật thật liền đi. trở về trước mặt mấy đứa con trai cũng không dám ho hề một tiếng. Một nữ nhân thành thật cả đời như vậy, lúc trước nếu không phải Tiền lão đại bị lửa giận hôn mê, thật đúng là hoài nghi không đến trên người nàng. Như vậy nếu không phải Tôn thị, lại là ai? Lúc sau Tiền lão đại có thể xuống giường đất, cũng đi xem qua tình huống phòng ở cách vách, toàn bộ phòng ở bị thiêu đến đen nhánh, cửa sổ đều bị thiêu hỏng, trong phòng cũng là một mảnh hỗn độn. Lúc đó thế lửa cũng không phải là một chút củi lửa có thể tạo thành Có thể dấu người mang ra nhiều cuỗi lửa như vậy, làm hắn khẳng định hung thủ là nam nhân, nữ nhân không có sức lực lớn như vậy. Cho nên Tiền lão đại liền hoài nghi là Lư quản nhân làm. Nói không chừng là hắn đã phát hiện Khâu Thúy Hà thông đồng với mình, muốn trả thù hai người. Nguyên bản chỉ là trong lòng có ngờ vực, bởi vì Lư quản nhân tống tiền, Tiền lão đại càng nghĩ càng cảm thấy là như thế, cho nên trong miệng hết sức không buông tha người. Hắn đầy mặt đều là mỉa mai, lấy đôi mắt đi liếc đối phương, Cái ta không riêng ngủ với nàng, nàng còn trả lại cho ta đứa con trai, cho ngươi phí công nuôi dưỡng nhi tử của người khác, cảm giác không tồi đi, ngươi có thể làm gì ta nào. Hắn tự hồ xem nhẹ bị xúc động của nam nhân bị đội nóng xanh, càng không nghĩ tới trong thôn sớm đã có người nghị luận đảng đảng không phải con của Lư quản nhân. Lư quản nhân nghẹn khuất nhiều ngày, nếu không phải Hồ thị cùng Lư Minh Xuyên vẫn luôn lôi kéo hắn, nếu không phải Khâu Thúy Hà mặc cho hắn đánh như thế nào, đều cắn chặt đảng đảng chính là thân sinh của hắn. Hắn đã sớm xé sóng nữ nhân này, lại tìm tới Tiền gia xé sóng Tiền lão đại. Lúc này thấy Tiền lão đại chẳng những không chột dạ, ngược lại ác hình nhát trạng, lại nghe lời nói thay người phí công nuôi dưỡng nhi tử, tức khắc một cổ tà hỏa xông lên đầu hắn. Lư gia cùng Tiền gia đều tới, một nhà đại phòng Lư gia trên mặt mây mù che phủ, Tiền gia còn lại là tiếng khóc rung trời. Đương nhiên khóc không phải nam nhân, đều là phụ nhân trong nhà, mà các nam nhân còn lại là đầy mặt bi thống hay là nghiến răng nghiến lợi. căm tức nhìn lưu quản nhân một bên bị bó đến kín mít. Được rồi, nhà Tiền lão đại, các ngươi cũng đừng thương tâm. Hiện giờ người đã chết, hiện giờ nên làm chính là như thế nào giải quyết chuyện này, sau đó làm cho người xuống mồ vi an." Lý Chính nói. "Còn có cái gì muốn nói, báo quan, trực tiếp báo quan, để tiểu tử này đi chém đầu, bồi mệnh cho đại ca ta." Mấy huynh đệ của Tiền lão đại nói như thế. "Bắt tiểu tử này bồi mệnh" Chết người, ờ người nhà quê đều chữ to không biết một cái, một lời không hợp thường xuyên sẽ vung tay đánh nhau, nhưng còn chưa từng nháo ra mạng người. Trước kia có trường hợp bởi vì cạnh tranh bờ ruộng, nháo ra quá một hồi. Nhưng đó là hai nhà ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, đều kêu huynh đệ nhà mình hai bên đánh lộn, cũng không biết ai xuống tay nặng, mới ra mạng người, bất quá kia cũng là việc mười mấy năm trước. Nghe nói ra mạng người, từng nhà trong thôn đều có người tới, đem nhà Lý Chính trong ngoài vây chặt như nêm cối. Người nhà quê đều không thích cùng quan phủ giao tiếp, bọn họ xem nha môn là nơi ăn thịt người, không phải thật sự vãng bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không đi nha môn, có chuyện gì liền ở trong thôn giải quyết. Cho nên án mạng chết người, trước tiên các thôn dân nghĩ không phải là báo quan, mà là đem người nâng tới nhà Lý chính, cũng lại tìm người thông tri Lư gia cùng Tiền gia xem việc này giải quyết như thế nào. Hắn không nói hai lời xông lên cùng Tiền lão đại đánh nhau. Tiền lão đại chính trực tráng niên, lại cao to, Lư quản nhân cũng không thấp Đáng tiếc là kẻ ham ăn biến làm, sức lực tự nhiên so ra kém đối phương. Hai cái nam nhân đỏ mắt ngươi túm cổ áo ta, ta túm cổ ngươi, ngươi một quyền ta một quyền đánh lẫn nhau, đánh đánh lỳ ngã xuống trên mặt đất. Lư quản nhân gắt gao bị Tiền lão đại đè ở trên mặt đất, bị đánh vài nắm tay. Khóe miệng nóng rát đau, trên đầu trên mặt đều đau, đột nhiên đôi mắt tê rần, tựa hồ có thứ gì chảy vào. Lư quản nhân lúc này mới phát hiện thế nhưng đổ máu, hắn cả người đều bị thương. Trong tay lung tung trên mặt đất SSNJ vài cái, đối với Tráng Tiền lão đại đập vào. Cũng vừa khéo, hắn sờ đến đúng là một khối đá to, cục đá này có cạnh nhọn, vừa vặn một góc hướng giữa thái dương Tiền lão đại, Tiền lão đại lập tức bùm một tiếng ngã vào một bên. Sớm đã có người nhìn đến hai người bên này đang đánh nhau, vội chạy tới. Người vừa lại đây liền thấy Tiền lão đại một đầu đầy máu ngã trên mặt đất, mà Lư quản nhân trong tay vẫn nắm một khối đá dính máu đang sững sờ. Nghe được bên kia gào thét, Hồ thị Karen một tiếng khóc ra tới. Người cái đồ không có đầu óc này, như thế nào liền cùng hắn đánh nhau, hiện giờ. Ra mạ người, ngươi bảo nương như thế nào sống tiếp a? Lư quản nhân bị người bó đến kín mít, vứt trên mặt đất, đến bây giờ đều vẫn luôn hoảng thần. Thẳng đến khi nghe được lời nói muốn hắn bồi mệnh, hắn mới phản ứng lại. Nương, việc này không thể trách ta, hắn mắng ta là rùa đen vương bát đản. cho ta đổi nóng xanh, phí công nuôi dưỡng nhi tử cho hắn đi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net